Khóc là cô vứt ra ngoài cho chó béc xê nó cắn đấy. Nhưng con muốn về với mẹ, con không ở đây đâu. Im ngay, ngoan thì được về, không thì chết đấy. Thầy chú sỡ tởn, đứng ở kia không? Đứa nào mà khóc, chú bóp một phát, chết tươi. Người thanh niên cởi trần, để lộ hình xăm, hổ báo trước ngực, gương mặt băm trợn gầm lên. Mày có im đi không? Léo nhéo điếc cả tai còn không ngậm cái mồm của mày lại. Ông lại quăng mẹ mày vào rừng cho cọp nó sôi bây giờ xỉ chưa cọp Thì gấu nó sợ lắm Bởi vì hàng đêm mẹ vẫn hay kể chuyện cổ tích cho gấu nghe Và nói cho cậu biết Cọp là con vật dữ tợn Nên nghe người này dọa thế Ngay lập tức cậu bé im bặt Chỉ còn miệng là méo máo nom đến tội nghiệp Thằng này lại tiến về phía người phụ nữ nói Cho nó đi tiếp thôi Để đây càng lâu càng nguy hiểm đấy Vậy làm cách nào cho nó im đi Chứ để thế này Sao mà dám di chuyển lộ hết Khó gì để đó tôi Nói rồi Hắn tiến lại chỗ bé gấu Rút từ trong túi ra một chiếc khăn mồi xoa Đã tẩm sẵn thuốc mê Xoa thật mạnh lên mặt cậu bé Mới đầu gấu còn chòi đạp dữ dội lắm Sau thì ngấm thuốc mê Nên cậu nằm sụi lơ Gã đàn ông liền bế thốc cậu bé lên Chiếc xe hơi màu đen Đang chờ sẵn ngoài cửa À đàn bà cũng nhanh chóng leo lên tên lái xe chỉ chờ có vậy Thì liền để máy, phóng vút đi Chúng đi không ngừng nghỉ Đến tối mịt mới dừng lại Trước một ngôi nhà, cạnh bìa rừng thì tắt máy Các đàn ông hất hàm nói em làm cách nào thì làm nhé Bọn này ở ngoài yểm trợ cho Anh vậy giúp tôi Chứ tôi mở ra mặt, chúng biết ngay Giờ tôi cho anh số điện thoại của cô ta Anh cứ làm thế này, thế này Tuyết Nhi gần như kiệt sức Bởi vì từ sáng tới giờ Cô không còn bụng dạ nào mà ăn uống gì cả Mắt lúc nào cũng dán chặt vào cái điện thoại Để trên bàn Nhưng đã gần một ngày trôi qua Mà nó vẫn không hề kêu lên một tiếng Trận có tiếng điện thoại vang lên Không ai bảo ai Cô và Vĩ Hùng đều nhỏm dậy Tay chộp lấy máy, run dậy nói Alo, ai gọi đây ạ Cô có phải là mẹ của bé gấu không Đúng rồi ạ, anh là ai Con trai cô đang ở trong tay chúng tôi Nếu cô muốn cứu nó thì phải tuyệt đối nghe lời chúng tôi Con tôi đâu Các người làm gì nó Trả con cho tôi Thằng bé có an toàn trở về hay không Tùy tục vào thái độ hợp tác của cô Anh nói đi Con tôi đang ở đâu Làm gì để tôi có thể tin nó đang ở trong tay của anh Cô mở Gia Lô ra đi Sẽ nhìn thấy hình ảnh của con trai cô Tin hay không thì tùy Tiếng tin nhắn Gia Lô vang lên liên tục Báo hiệu tin nhắn đến Phí Hùng mở điện thoại ra, thì hàng loạt bức ảnh chụp bé gấu ở mọi góc độ được gửi đến. Như dường như bị chúng đánh thuốc mê, cậu bé nhắm mắt. Tuyết Nhi thương con quá lại gào lên: "Anh ơi, gọi lại cho họ đi. Làm cách nào để mà cứu con đi, anh?" Phí Hùng gọi lại số máy vừa nãy. Tiếng tên đàn ông vang lên, nhưng lần này là một người khác. Hắn đe dọa: "Nếu các người báo công an, thì tính mạng thằng bé chúng tôi không đảm bảo được đâu. Canh muốn gì, định tống tiền phải không?" Đừng mời cho mẹ thằng bé đi Chúng tôi muốn nói chuyện với cô ta Tuyết Nhi cầm máy Giọng hốt hoảng Canh nói đi Tôi phải làm gì thì các người mới trả lại con cho tôi Cô phải cầm điện thoại Và nghe lệnh của chúng tôi Hiện chúng tôi đang ở km số Cô hãy cầm ba tỷ đến đó một mình đi Nếu bọn này phát hiện ra Thì có người thứ hai Đi cùng với cô Thì tính mạng thằng bé Chúng tôi không đảm bảo được đâu Còn nữa Nếu các người báo công an Thì không cần giao dịch nữa Hãy cho ngài nhận xác con đi Đừng nhớ tai mắt của chúng tôi Ở khắp mọi nơi Đừng tưởng bọn này không biết Các người đã thông báo sự việc cho công an Chỉ cần cô báo cho họ một lần nữa thôi Thì đừng có mong tìm được con Cũng đừng có đưa thằng cha nó đi cùng Chúng tôi chỉ chấp nhận một mình cô Nhớ lấy Không, các người không được làm gì con tôi Vậy thì chuẩn bị tiền đi Chúng tôi không chờ được lâu đâu Vĩ Hùng gật đầu ra ý bảo cô đồng ý với chúng Anh sẽ tìm cách yểm trở cô Và một mặt báo công an để họ ứng cứu Tuyết Nhi là một người mẹ nên tính mạng của con là trên hết Cô biết là không thể đùa được với bọn này Liền quay sang nói với Vĩ Hùng Làm thế nào đây anh Em lo lắm Chúng còn biết được cả việc chúng ta báo công an rồi đấy Em chỉ sợ con trai sẽ lành ít dữ nhiều thôi Em yên tâm Anh sẽ làm tất cả vì con Anh sẽ tạm thời chưa báo công an Nhưng anh sẽ thuê vệ sĩ Bám theo để bảo vệ em Đảm bảo chúng sẽ không phát hiện được đâu Do anh về nhà lấy tiền và mang đến cho em Chúng yêu cầu gì Trước mắt em cứ làm theo ý chúng Đừng lo đã có anh bên cạnh Anh tin chúng ta sẽ sớm tìm ra được con thôi Mặc dù lo cho Tuyết Nhi và con trai Nhưng Vĩ Hùng vẫn còn nhiều việc phải giải quyết ở công ty Nên không thể ở bên cô 24 trên 24 Anh lấy ra một nửa số tiền đưa cho cô Đồng thời cũng thêm thuê ba vệ sĩ Âm thầm bảo vệ Tuyết Nhi Từ phía sau rồi mới rời đi Nhưng bọn bắt cóc này cực cáo Có thể chúng đã theo dõi nhất cử nhất động của hai người Nên khi anh vừa rời đi Thì liền gửi ngay cho Tuyết Nhi Một loạt hình ảnh của bé gấu Kèm những lời đe dọa Muốn con cô an toàn trở về Thì đừng có dở cái trò gì Hãy ra ngoài mua ngay một cái điện thoại mới Và một cái sim mới Rồi gọi vào số này của chúng tôi Tôi sẽ cho cô biết việc cần làm tiếp theo Canh ở đâu hãy cho tôi gặp con của tôi Ngay lập tức Gia lô của cô đổ chuông Là một cuộc gọi video Tuyết nhi như muốn xỉu tại chỗ Khi thấy bé gấu bị trúng chói tay chói chân Và mồm miệng bị bịt dín kín băng keo Một thằng đeo kính và khẩu trang Kín mít Đưa tay giật mạnh miếng băng keo trên miệng thằng bé Quát to Này nhóc Nói chuyện với mẹ đi Mẹ mà đây này Nói rồi Hắn dí cái điện thoại vào mặt của bé gấu Cậu bé nhìn thấy mẹ Thì sợ hãi khóc to Mẹ ơi, cứu con Con sợ lắm Con trai, mẹ sẽ đến cứu con Đừng sợ Chỉ một câu nói đó thôi Sau đó chúng lại bịt miệng gấu lại Khiến cô cậu chỉ biết ú ớ Đưa ánh mắt ngấn lệ, vùng vẫy kêu cứu Tuy nhiên như đứt tưởng khúc ruột Cô chỉ hận không thể tự tay Giết chết mấy tên bắt cóc bất nhân Là tự trách bản thân mình đã quá bất cẩn để con trai rơi vào tay kẻ xấu Canh muốn gì Tôi sẽ làm theo yêu cầu của các anh Nhưng xin hãy thả con trai tôi ra Nó không có tội tình gì cả Hãy buông tha cho con của tôi Muốn gì Xin hãy nhắm vào tôi đây này Giỏi lắm Cô rất can đảm đấy Giờ đi mua điện thoại đen trắng về đi Không được báo công an hay bất kỳ thế lực nào khác Những cử nhất động của cô Đều được chúng tôi giám sát chặt chẽ Chỉ cần cô có bất kỳ biểu hiện nào khác Thì liệu hồn đấy Tuyết Nhi không còn suy xét được gì nữa Cô cuốn cuồng làm theo yêu cầu của chúng như cái máy Chân đi như chạy xuống dưới Cô ghé vào một cửa hàng điện thoại Mua một cái điện thoại cục gạch và một thẻ SIM Rồi về phòng gọi cho số máy của họ Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông băm trọn vang lên Giờ cô hãy mang tiền và đi theo hướng quốc lộ 1 đến tỉnh X Đừng nhớ chỉ được đi một mình thôi Cái điện thoại thông minh của cô không được mang theo Nếu làm sai thì cô liệu đường mà nhận xác con về Vâng vâng tôi sẽ làm theo các anh Đi mau lên tôi sẽ hướng dẫn tiếp Nhớ mang đủ tiền đấy Tuyệt Nhi biết rằng bọn này không hề nói đùa Chỉ cần sơ sảnh một tí thôi Con trai cô sẽ gặp nguy hiểm Cô vợ lấy điện thoại ra nhắn cho Vĩ Hùng một tin Bọn chúng yêu cầu em phải đi một mình Đến điểm hẹn ở tỉnh X Chúng bắt em chỉ được dùng điện thoại đen trắng Để em không thể mang theo điện thoại cũ đâu Phi Hùng nhận được tin Thì gọi ngay cho Tuyết Nhi Anh trấn An cô Em đi đi Anh đã yêu cầu vệ sĩ bảo vệ rồi Có gì anh sẽ nắm thông tin phía anh ta Cầm lấy tiền Cô lập cập chạy xuống nhà xe Ngay khi đó Một vệ sĩ đóng giả người lái xe taxi đã tiếp cận cô và nói Cô lên xe đi Tôi sẽ đưa cô đến chỗ bọn chúng Anh là Tôi là người của công ty vệ sĩ Được anh Vĩ Hùng thuê bảo vệ cô Lên xe đi Chúng ta không có thời gian đâu Nghe anh này nói Tuyết Nhi có phần yên tâm đôi chút Cô leo lên taxi Và cả hai phóng vút đi Đi được một đoạn Cho điện thoại xeo vang tiếng tên đàn ông hồi nãy Lại réo rắt Cô đã vi phạm yêu cầu Tôi đã nói rằng cô chỉ được đi một mình Nhưng cô đã đi cùng ai vậy Tôi đi một mình mà Đấy chỉ là người lái taxi thôi Cô tưởng tôi là con nít đấy à Xuống xe ngay nếu không muốn nhận xác con cô Đừng mà Tôi không biết anh ta là ai Đó chỉ là người lái taxi thôi mà Vậy thì cô ở nhà luôn đi Chúng tôi không làm việc với người không biết giữ uy tín Nói xong Hàn cúp máy Tuyết Nhi bấm máy gọi lại Nhưng Cho dù cô có gọi bao nhiêu cuộc hắn cũng không nghe máy Lại còn tắt luôn Cô ướng nước mắt quay sang phía anh lái xe nói làm thế nào bây giờ hả anh chúng phát hiện ra là anh đang bảo vệ tôi vậy là chúng ta đã bị lộ rồi để tôi liên lạc với người của tôi một lát sau anh lái xe tên là thủy bảo với tuyết nhi cô xuống xe đi chúng tôi sẽ bí mật bám theo cô từ phía sau bọn này cáo già thật đấy chúng đang ở rất gần đây nên mọi nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi nhưng cô đừng lo chúng tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô để đảm bảo an toàn cho cháu bé cô cứ nghe theo lời của bọn chúng đi. Tuyết Nhi bắt buộc phải xuống xe và bắt xe khác. Còn chiếc taxi vừa chở cô đã bị lộ, nên các thám tử bắt buộc phải thực hiện phương án hai. Sẽ gây khó khăn cho các anh, nhưng bọn bắt cóc quá cáo già, nên dù muốn dù không, thì việc đảm bảo tính mạng cho bé gấu vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy phải hết sức thận trọng. Cuối cùng Tuyết Nhi cũng bắt được một chiếc taxi và di chuyển theo đúng yêu cầu của bọn bắt cóc. Tuy vậy. Khi đi được nửa đoạn đường, thì chúng lại đổi địa điểm, đánh lạc hướng của đối phương. Thay vì bắt cô phải đến tỉnh X, thì chúng lại yêu cầu cô phải đến tỉnh Y, cách đó cả trăm cây số. Đây là một điều khó khăn và cực kỳ bất lợi, bởi vì địa bàn tỉnh Y hầu hết là đồi núi bao quanh. Đường đi vô cùng hiểm trở vì đèo sốc và trời lại tối. Đến khoảng 8 giờ tối thì máy của cô đổ chuông, đầu xe bên kia tiếp tục ra lệnh. Cô hãy xuống xe và đi vào rừng đi Bà tên tài xế hãy quay ra ngoài Tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời Và đừng có giỏi trò gì Nhớ lấy Tiếng bé gấu khóc ré lên Chương tộc của cậu đang rất sợ hãi Tuyết Nhi không thể bình tĩnh Mà hét vào trong máy Canh làm gì con của tôi vậy Tôi đảm theo yêu cầu của các anh rồi đấy Xin hãy buông tha cho con tôi Đi vào bên trong đi Còn tên lái xe Hãy yêu cầu hắn rời đi ngay lập tức Cô đi bộ vào bên trong rừng. Tuyện nhì biết rằng mình đã rơi vào hang hùm rồi. Nhưng vì con, cô sẽ làm tất cả. Giả hiệu cho lái xe rời đi. Cô cầm chiếc Samsonite, chứa tiền, đi sâu vào trong rừng. Lo lắng cho an nguy của con đã lấn át đến nỗi sợ hãi. Cô cứ mỏ mẫm, đi trong sự hy vọng mỏng manh. Chỉ có mong chúng không lừa dối mình. taxi lao vút vào đêm tối về hướng ngược lại. Đi được một đoạn khá xa Trần Tuyết Nhi thấy từ trong lùm cây Hai bóng đen lao ra chặn đường cô Một thằng gắn lên Bỏ cái cặp xuống đất Rơi tay lên Canh là ai? Con tôi đâu? Cứ bình tĩnh Tiền đâu? Cô có mang theo đầy đủ không? Chỉ cần chúng tôi nhận đủ tiền Thì con trai của cô sẽ được thả Tuyết Nhi đặt chiếc Samsung này chứa tiền xuống dưới đất giơ tay lên đầu Một tiện nhanh như cắt Lao đến cướp lấy chiếc cặp Tên còn lại ôm chặt lấy cô đưa tay bịt miệng cô Tuy nhiên chỉ kịp cảm nhận Một thứ mùi hơi ngai ngái xộc thẳng vào mũi Và không còn biết gì nữa Không biết cô đã bất tỉnh trong bao lâu Chỉ biết khi tỉnh dậy Thì toàn thân đau ê ẩm Cựa mình cũng hết sức khó khăn Thì ra là cô đang bị trói. Mở mắt quan sát cô thấy Mình đang bị nhốt ở trong một căn nhà hoang Xung quanh tối om. Chỉ nghe tiếng côn trùng kêu giả xích. Cô không hề phân biệt được đây là nơi nào thì bên cạnh vang lên tiếng nói của hai gã đàn ông. Mẹ kiếp, con này ngon quá mẹ ạ. Hay là chúng mình cứ đè nó xuống đây làm tí đi. Ai biết đâu mà sợ. Mỡ để miệng mèo, mà bỏ không thì chỉ có thằng ngu. Nhưng thằng kia kịp lên tiếng. mày quên là phải bàn sao cho đối tác nguyên đai nguyên kiện à? Mẹ mày, nó còn con gái đâu mà gữ giữ với gì cứ chơi chán đêm nay đã rồi mai tính sau mày điên à chúng nó sắp đến đây rồi đấy nó phát hiện ra bọn mình chơi con này rồi thì một xu cũng không nhận được đâu thôi ráng nhịn thèm đi mày tuyết nhi ú ớ kêu lên nhưng miệng cô bị bịt kín băng keo nên chỉ phát ra những tiếng ú ớ trong cổ họng sau bọn kia cũng kịp thời nhận ra cô đã tỉnh thì vội đến nhìn tuyết nhi cả hai liếm mép nói Cô em xinh đáo để đấy nhỉ Phục vụ bọn anh một đêm nay nhé Yên tâm Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bọn anh Anh sẽ đưa em ra khỏi đây Còn không thì Tuyết Nhi cảm phẫn vùng vẫy Nhưng tay chân của cô đã bị chúng sói quá chặt Nên cô làm cách nào thì cũng chẳng ăn thua Một thằng đưa tay lên vuốt má cô cẩn nhà Xinh quá nhỉ Chờ bọn anh tí nhé Em đừng có cố kêu lên cho dù em có bác loa thì cũng chả ai tới đây mà cứu em được đâu thế nên tốt nhất là im lặng giữ sức đừng có manh động chỉ cần em không nghe lời thì biết đâu chỗ em nằm không phải là ở đây mà là dưới cái vực sâu kia đấy nói xong hắn giật mạnh miếng băng keo trên miệng cô già tuyết nhi trước đấy thời cơ hỏi gấp canh là ai sao lại bắt con của tôi tôi làm theo đúng yêu cầu của các anh mà sao người vẫn không chịu giao con cho tôi Tôi đã nào người đẹp trên đâu còn có đó Cần gì phải vội Với lại có người còn muốn gặp cô em cơ Chủ chưa đến Khách nôn nóng làm gì Ai Các anh làm việc cho ai Hãy nói đi Tôi sẽ trả các anh gấp đôi Chỉ cần các anh đưa mẹ con tôi ra khỏi đây thôi Bọn này không giữ con của em Mà là người khác Bọn anh chỉ làm theo đơn đặt hàng thôi Ai bảo ngâm đắc tội với bọn họ làm gì Giờ thì bình tĩnh đi Người ấy sắp đến rồi Mặc cho Tuyết Nhi gào khóc van xin Nhưng hai thằng này vẫn không hề mảy may động lòng Chúng liên tục hút thuốc Để giết thời gian Và chốc chốc lại nhìn ra cửa Và nghiêng đầu nghe ngóng Chừng gần một tiếng sau Có tiếng bước chân xào xạc vang lên Đến trước cửa ngôi nhà hoang Thì dừng lại Tuyết Nhi giật mình Khi thấy người xuất hiện trước mặt cô là Diệu Hồng Kẻ đã từng có mặt ở nhà cô cách đây ít ngày Giờ cô mới biết Đây chính là kế hoạch mà cô ta giàn dựng Đi cùng Diệu Hồng là hai gã đàn ông băm tròn. Thế cô Giờ hồng đưa đôi chân đang đi bốt lên Đá vào người Tuyết Nhi nói Sao Mình ngạc nhiên lắm phải không Là cô sao Tại sao cô lại làm chuyện này Con tôi đâu Tại sao mày không tự hỏi Vì sao mình lại xảy ra cơ sự này chứ Còn khốn Tôi chưa từng làm gì có lỗi với cô Tại sao cô lại hại mẹ con tôi Thả con tôi ra Mày dám yêu cầu tao cơ à? Đến giờ mày vẫn biết không biết tội của mình Là sao? Tội của mày là dám cấp anh Vĩ Hùng của tao Đó là cái tội đáng chết Không thể tha lại còn có con với nhau nữa cơ đấy Vì mày mà anh ấy không thèm quan tâm đến tao Mày bảo như vậy Tao có thể tha thứ cho mày được không? Nói rồi Giờ liên tiếp và bôm bốp vào mặt của Tuyết Nhi dường như cô ta đã dồn hết cả căm thủ vào cánh tay nên vả phát nào mạnh phát đấy như dốc hết toàn lực vậy mặt của tuyết nhi hết văng bên này lại văng bên kia mồm miệng bật máu hai bên má đỏ hằn mưa đầu ngón tay của cô ta chưa hết rượu hồng còn hằn học xiết lên tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác bị kẻ khác cướp mất người thân là thế nào mày lo cho con trai của mày lắm ư vậy thì tao cũng yêu thương anh Vũ hùng như vậy đấy tại sao đang yên đang lành chúng tao chịu bị làm đám cưới Thì mọc đâu sẽ cái thứ âm hồn bất tán như mày hả con võ tắc thiên kia lại còn tự dám nhận mình là có con với anh ấy nữa chứ Con khốn đứng hỏng mồi trài được vĩ hùng của tao Hôm nay tao sẽ cho mày chết ở đây Để xem ai có thể cứu được mày Ở nơi khỉ ho cỏ gái này nào Cô thật độc ác Thì ra từ đầu cô đã âm mưu hại con trai của tôi Đến một thằng bé mới chỉ hơn 2 tuổi Chẳng có tội tình gì Mà cô cũng ra tay Thì không còn là con người Cô người đem con của tôi đi đâu rồi Nếu cô muốn làm gì Hãy nhắm vào tôi đây này Thằng bé hoàn toàn vô tội Hãy thả nó ra đi Mày ngon ha Được rồi Hôm nay mày muốn mắng muốn chửi gì Thì cứ thoải mái đi Sau đó bọn tao sẽ thành toàn cho mày xuống dưới suối vàng và đoàn tụ với ông bà nhé Đừng có mong Vĩ Hùng sẽ cứu được mày Có mười anh ấy cũng chả tìm được nơi này đâu Khôn hồn ấy Tránh xa anh ấy ra Nói rồi Hồng lại bóp thật mạnh và cầm tình địch Đôi chân đi giày gót nhọn Không ngừng, dẫm liên tục xuống chân của Tuyết Nhi Với một nỗi hả hê sung sướng Cô ta tản nhẫn nói Mày đã dám qua mặt tao ve vãn anh Vĩ Hùng Thì ngày hôm nay Tao sẽ cho mày sống không bằng chết Nhưng trước khi tiễn mày về với tổ tiên Tao sẽ giày vò mày Cho mày cho nó sướng cái tay của tao đã Tao thích nhìn thấy mày đau khổ Như vậy mới thực sự thống khoái Mấy anh kia Ai có hứng với con này không Hôm nay tôi biếu đấy Cánh muốn làm gì đó thì làm Để cho nó chết trong sung sướng cũng được mấy tên kia cười lên khả ố Hồng nó nói đúng ý Của chúng quá sẽ còn gì nữa Nhìn thấy thân hình rực lửa của Thuyết Nhi Thì mười thằng cả mười Đều động lòng dục vọng. Nếu từ đầu gã kia không cấm cản Thì chúng đã chơi cô ngay ở trong rừng rồi Chợt một thằng thận trọng hỏi lại Cô nói thật Liệu có được hay không Hay lại xúi dại chúng tôi đấy Nãy ông kia nói là cấm có được động vào hiện vật cơ mà Hai người bàn với nhau kỹ chưa Sao cái anh non gan thế nhỉ Tôi đã cho phép thì cứ thực hiện đi Và đâu tôi chịu Với lại song xuôi cũng cho nó đăng xuất khỏi cái mảnh đất này cơ mà Thì còn gì phải sợ Tuyết Nhi sợ hãi Không ngờ Diệu Hồng lại kinh khủng đến mức này Nhưng nghe bọn kia trao đổi Hình như cô ta không chỉ đơn phương độc mã Mà còn một người nữa Lẽ nào là hắn sao Đúng rồi Chỉ có hắn ta mới dám làm chuyện này Cũng chỉ có hắn mới dám liều lĩnh Bắt tay với cô ta Nghĩ vậy Tuyết Nhi hỏi Các người nói đi Có phải Tân Đạt đã thuê các người không? Hắn đã thuê canh bao nhiêu tiền? Mày làm gì có quyền lên tiếng ở đây Nhưng mày thông minh lắm Tân Đạt hợp tác với tao đấy Để đưa mày vào chồng Nhưng hắn ta ngu lắm Gần 3 năm trời không cho mày động vào Thế mà vẫn yêu mù quáng Thì chỉ có thằng Đần thôi Tao sẽ mở mắt cho hắn coi Mày cuối cùng cũng chỉ là một con điếm Một con điếm thối Nói rồi cô ta hất hàm Hỏi thằng bên cạnh Cái cô có gì hay ho bỏ ra đây Cho tôi hành hạ nó một chút nào Tôi muốn vẽ lên khuôn mặt của nó Một bông hoa Thằng kia cười lên khả khả nói Người đẹp muốn là được Cái này đủ làm cho cô ta đẹp lên đấy Nói rồi Nó đưa cho Diệu Hồng một con dao tem Cô ta hả hê cầm nó lên Ngắm nghía. Trước khi ra tay Cô ta muốn tra tấn tinh thần con mồi Khiến cho nó phải sợ Đến đái ra quần thì thôi Dư dứ vào mặt của Tuyết Nhi Rượu hồng nhếch mép <cười> Để xem Cái mặt mày Khi có thêm vài vết xẻo Thì thằng nào dám yêu mày nữa Kể cả xuống suối vàng cũng chẳng ai ham May ra cái bọn đầu trâu mặt ngựa nó mê hứng thôi Nào ngẩng mặt lên con khốn Khi cô ta Vừa định sạch lên một đường lên mặt của Tuyết Nhi Thì bên ngoài chợt có tiếng hét vang Dừng lại Tôi nói thế nào Tại sao cô lại không làm theo đúng thỏa thuận Thì ra chùm cuối Giờ mới xuất hiện Tuyết nhị ban ánh mắt đầy căm thù Về phía kẻ vừa xuất hiện nói Anh là kẻ khốn nạn Em đưa bé gấu đi đâu rồi Các người có muốn vào nhà đá hết không hả Hãy thả con tôi ra Mạnh đạt Xem cứng đầu thế hả Rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt cơ Đừng có giả lừa ưa nặng Đừng có thách thức sự chịu đựng của anh Nói xong Hắn ra hiệu khoát tay cho bọn kia Tôi đã nói rồi Tiền vẫn ở trong tay của tôi Nếu các anh cố tình làm bậy Thì một xu cũng không được đâu Lui ra ngoài canh gác đi Lời nói quả là có sức nặng ngàn cân Nếu không nghe lời Thì hắn sẽ không chuyển khoản Và như vậy thì công của bọn chúng Thành công cốc ư Mấy thằng kia không ai bảo ai Lặng lẽ xuất ra ngoài có trật tử Lúc này Diệu Hồng liền chỉ vào Tuyết Nhi và nói Cơ hội ngàn năm có một đấy Anh có thích làm tí để thay đổi không khí để tôi ra ngoài cảnh giới cho Chẳng phải là anh ngày đêm mơ tưởng đến nó sao? Cô im cái mồm đi để tôi nói chuyện Hắn liền làm ra vẻ xót xa quan tâm đến Tuyết Nhi Anh đã nói rồi Có hoạn nạn mới biết ai mới là người thực lòng yêu mình Em thấy đấy Khi em gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc Thế mà thằng Vĩ Hùng nó vẫn không mảy may quan tâm. Giờ có khi nó đang ngáy khò khò rồi. Chẳng có ai yêu em bằng anh đâu. Về với anh đi. Anh sẽ yêu thương và che chở cho hai mẹ con em. vứt bỏ cái thằng đều ấy ra khỏi đầu cho nhẹ nở. Anh câm mổm đi. Tôi có chết cũng không bao giờ yêu anh. Em được có thể giở thủ đoạn hèn hạ này ra mà che mắt tôi sao? Tình yêu chứ có phải đổ vật đâu mà đem ra mua bán ép buộc. Anh nhầm rồi. Tôi không phải là người dễ dàng thay đổi Vì vậy đừng hòng mua chuộc tôi Mạnh đạt tức khí Cười gần Anh nhìn em quá rồi đấy Giờ chỉ cần em trả lời một câu thôi Nếu em muốn đón con về Thì ngoan ngoãn nghe lời anh Và quên thằng xúc xinh kia đi Hắn vừa nói vừa tiến đến Cởi chói cho cô Khi đoạn dây cuối cùng bật ra Đạt không nói không rằng Bế bổng cô vào bên trong Nơi có một chiếc chiếu đã trải sẵn Tuyết Nhi ra sức cào vào mặt của hắn Và sơ chân đạp túi bụi Cô biết tên này Định làm bậy thì hét lên Anh muốn gì Em ngây thơ quá đấy Muốn em chứ còn muốn gì nữa Vừa nói hắn vừa đè nghiến cô xuống Đầu vục hẳn vào mặt cô mà ngấu nghiến Hôn hít Mặc cho Tuyết Nhi ra sức chống cử Dường như con quỷ xâm sục trong người của hắn Bắt đầu phát tác Điền đạt không bình tĩnh được nữa Hắn dùng tay giật mạnh một cái tức thì cái áo cô đang mặc rách toang, bàn tay giơ bàn ấy định luồn xuống bên dưới định cởi cúc quần thì bên ngoài vang lên tiếng loa phóng thanh, Anh đã bị bao vây, biết điều thì đừng có chống cự, giơ tay lên đầu hàng mau lên, cái gì vậy? Đạt hoang mang ngẩng phát đầu lên, tức thì một tên trong bọn hét vang, là cảnh sát, cảnh sát đến rồi. Đạt bỗng run rẩy, cả người vội nhòm rẩy, tuyệt Nhi chớp thời cơ lên ngồi bật dậy. Nhưng cô chưa kịp làm gì đã thấy một bóng người cao lớn lao đến. Người này không nói không rằng, đấm liên tiếp vào mặt của tên Đạt khiến hắn tối tăm mặt mũi. Một chiến sĩ công an lao vào ngăn người này lại nói. Anh bình tĩnh, hãy để chúng tôi xử lý chúng. Bây giờ cô mới nhận ra người đàn ông vừa lao vào. Cô chỉ kịp thốt lên. Vĩ Hùng, cứu em. Anh đến rồi, đừng sợ. Còn con của chúng ta nữa. Chúng đem thằng bé đi đâu rồi? Một chiến sĩ công an đã ập vào khống chế toàn bộ đám người kia. Một anh lên tiếng chấn an. Cô yên tâm, bắt được bọn chúng rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra con của cô thôi. Nói rồi, anh quát lên đanh thép. Anh đã bị bắt. Khôn hồn thì khai ra các người, ai đã giữ giam giữ cháu bé ở đâu. Tên đàn lúc này, run như cầy giấy, nói không ra hơi. Hắn không ngờ lực lượng công an lại xuất hiện nhanh đến thế. Rõ ràng là chúng không hề để lại sơ hở cơ mà. Thế là thế nào? Phi Hùng đánh mắt về phía Diệu Hồng Đang đứng rúm gió ở một chỗ Diệu Hồng Thì ra là cô đã cấu kết với tên này để hại con của tôi Nói đi Các người giấu bé gấu ở đâu Tức thì Diệu Hồng thút thít khóc nói Là em ngu dại Tin lời của tên đạt suối bẩy Em không biết gì cả Mở kế hoạch đều do hắn đặt ra Bé gấu cũng là do hắn sai người canh giữ Nên anh yên tâm Thằng bé không làm sao cả Tuyên đạt không ngờ rượu hồng lại đổ hết tội lên đầu của hắn Tức giận nói Con đàn bà thối tha kia Đến phút này mày lại chối tội Bắt một mình tao chịu à Chính mày đã bàn mưu tính kế Tiền thuê bọn này cũng là do mày bỏ ra Mà bắt bố mày chịu một mình là sao à con khốn Một anh công an quát lên Im mồm lại đi Nguyễn Mạnh đạt Yêu cầu anh khai cho rõ Anh đã giấu cháu bé ở đâu Nếu không thành khẩn tôi sẽ càng nặng đấy Còn tội trạng của mấy người Hãy trở về đồn giải quyết Ai sẽ đến đâu chịu tội đến đấy Các đồng chí sẽ hết chúng lên xe đặc trùng Trên xe Tuyết Nhi vẫn không thôi sợ hãi Cô hỏi Vĩ Hùng Vì sao lại tìm được cô ở đây Anh mới kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe Từ việc anh đã sai người Bí mật bám theo bọn chúng Bất ngờ hơn nữa Là người của anh đã tiếp cận được anh lái taxi Và được anh ấy giúp đỡ nhiệt tình Anh đến hơi muộn là vì anh tài xế kia chỉ nhớ điểm dừng xe cuối cùng Nên cả bọn mới phải mỏ mẫm tìm em trong đêm Cũng may các anh công an đã mang theo chó nghiệp vụ Nên đã phát hiện ra dấu vết của bọn chúng Bọn này cũng cáo giả thật Chúng thuê người giữ bé gấu ở một ngôi nhà nằm ở huyện Y Cách nơi nhốt tuyết nhi 30 km Cũng may cuối cùng Tuyết nhi và Vĩ Hùng cũng tìm được xa con trước khi chúng kịp xa tay Bé gấu thấy mẹ thì khóc hòa lên làm cho tuyết nhi sót con quá về tới trụ sở công an khi công an thẩm tra lấy lời khai giờ mới toát mồ hôi khi biết khung hình phạt cho tội này không hề nhẹ cô ta giờ chỉ còn biết cầu xin vĩ hùng anh vĩ hùng Làm hồ đồ anh hãy tha cho em cũng chỉ tại em yêu anh quá mà thôi với lại bé gấu vẫn bình an mà không có vấn đề gì cả hãy nể tỉnh chúng ta mấy năm nay mà đừng truy cứu chuyện này được không anh Vĩ Hùng lắc đầu chán chường nói Cô đã đi quá xa rồi đấy Tôi xin lỗi Tôi không thể giúp cô được việc này đâu Nếu như hôm nay Chúng tôi không phát hiện ra việc của các người Thì liệu các người có tha cho vợ con tôi không Cô ác lắm Ác hơn cả quỷ Tôi đã làm gì cô chứ Bé cô không có tội tình gì Các người nỡ hành hạ nó Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu Hãy nhớ lấy Thanh cường quyết như vậy Cô ta lại nhào đến người của Tuyết Nhi mà van vỉ. Tuyết Nhi, cùng là phụ nữ với nhau. Mong cô hãy tha cho tôi. Tôi sai rồi. Cô bỏ qua cho tôi lần này được không? Tuyết Nhi lạnh lùng gỡ tay của Diệu Hồng ra nói. Cô đừng mong cầu xin tôi. Việc làm của mấy người là quá sức tưởng tượng. hãy để cho pháp luật xử lý đi. Cuối cùng sóng gió cũng qua đi. Khi mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, Ông bà Lâm Vĩ Tiến và Như Quỳnh Mới gọi cho Vĩ Hùng và Tuyết Nhi đến bảo Dẫu sao hai đứa đã có con với nhau Ba mẹ cũng không khắt khe nữa Vĩ Hùng xem thế nào Để ba mẹ còn xuống thưa chuyện với gia đình Tuyết Nhi Hùng đưa ánh mắt ý nhị nhìn Tuyết Nhi đưa tay nắm lấy tay cô như tiếp thêm sức mạnh Tuyết nhi dối như tơ vò Không phải là cô không muốn kết hôn với Vĩ Hùng Mà cô chưa biết phải nói chuyện này với ba mẹ thế nào Giải thích sao cho ba mẹ cô hiểu Đám cưới trước đây chỉ là giả Chú rể hiện tại mới là thật Cứ mở mem cha mẹ cô đều là giáo viên Họ liệu có chấp nhận được sự thật này không Còn bà con chòm xóm Họ hàng nữa chứ Ba mẹ Vĩ Hùng không hề biết Cô làm đám cưới giả với Mạnh Đạt Chào ôi Nếu sớm biết sẽ gặp lại Vĩ Hùng thế này Thì cô chẳng đời nào làm cái hợp đồng vớ vẩn kia Để bây giờ bản thân Phải tâm lâm vào tình trạng Tiến thoái lưỡng nan Khi chỉ còn hai người Cô đem băn khoăn nói với Vĩ Hùng Em biết phải làm thế nào hả anh? Nói thật cũng không được Mà nói dối cũng chẳng xong Ba mẹ mà biết tất cả là do em bày trò Thì sẽ từ mặt em mất Em sợ quá Vĩ Hùng an ủi người yêu Theo anh ấy, mình cứ nói thật với ba mẹ đi Chẳng có người cha người mẹ nào mà không thương con cả Rồi bàn với ba mẹ Nói với họ hàng là Em với Mạnh Đạt không hợp Doan ta bổ bịch Không lo cho vợ con nên ly hôn Còn anh là người chồng thứ hai của em Như vậy được không Chỉ là che mắt thiên hạ Để họ đỡ dèm pha thôi mà Vĩ Hùng nói như vậy Nhưng Tuyết Nhi vẫn thập phần lo lắng Cô mất ngủ mấy đêm nay Đem chuyện này ra nói với Thủy Mai Thủy Mai nói Tưởng chuyện gì Sao bà không kể với anh Minh Chí Rồi nhờ anh ấy nói đỡ cho một tiếng Có được không tôi thấy cứ thế thế nào ấy Bà cứ nói đi tôi nói thêm vào cho Cô thấy có gì đó sai sai trong câu nói của bạn mình Lâu nay mãi lo lắng chuyện của bản thân Nên Nhi không hề để ý Đến Thủy Mai và càng không biết mối quan hệ của hai người họ Được biết Thủy Mai Chính là người yêu của anh trai mình Chắc là cô sẽ bất ngờ lắm đây Đúng như dự đoán Khi Minh Trí xuống Sài Gòn Lấy hàng Nhi đã hẹn gặp anh trai Nghe em gái và Vĩ Hùng kể lại đầu đuôi câu chuyện Minh Trí mỉm cười nói Quan trọng nhất là hạnh phúc của bọn em thôi Anh nghĩ là ba mẹ sẽ hiểu Thì cũng không quá khắt khe đâu Hai đứa bàn bạc rồi sắp xếp Đưa nhau về nhà ra mắt sớm nhé Thế đoạn này anh cũng báo cáo luôn Một thể cho ba mẹ vui Tuyết Nhi tròn mắt hỏi anh trai Anh tìm được ý trung nhân rồi à sao không dẫn chị hai xuống đây Cho bọn em gặp mặt đi Anh bí mật quá nha Chẳng ngờ Minh Chí nhuền cười Rồi nhau mắt nói Em cũng biết người này đấy Thế à Lai mà em không đoán ra Anh bí mật quá đấy Bật mí đi Em làm hậu thuẫn cho Hai anh em cứ gặng hỏi nhau Mà không để ý Thủy Mai đang đòi rửa cả mặt vì mắc cỡ Minh Chí vẫn tưng tưng nói Ô Anh có bí mật đâu Tại em không chịu hiểu đấy chứ Cô em tôi cứ ngỡ là thông minh Ai dài cũng ngây thơ vậy Vi Hùng đã sớm thấy Thủy Mai và Minh Chí có những biểu hiện lạ Thì cấu vào tay của Tuyết Nhi Nửa kín nửa hở Em cũng biết vợ chưa cưới của anh Minh Chí nha. Cô gái này rất xinh đẹp và thông minh đấy. Lúc này, Lý Bờm nhận ra sự thay đổi của Thủy Mai, bây giờ lại thấy cô ấy cúi mặt không dám ngẩng lên, biết là mình quá khờ. Chị dâu của cô đây chứ đâu. Bố vào tay Thủy Mai một cái, cô hét lên. "Trời ơi. Hai người buồn em đau tim chết hay sao? Từ bao giờ mà kín bưng như vậy? Nghe tin này mà em hết lớn nổi luôn á. Chúc mừng anh hai." Chúc mừng cô bạn đã trở thành người một nhà Mà lâu nay em toàn gọi Thùy Mai là mày tao Bây giờ bắt em gọi là chị Nghe nó cứ ngượng ngượng làm sao ấy Mình chỉ bỗng lử mắt nói Nè nhá Đừng có nói với anh Là em vẫn cứ xưng hô mày tao với chị sâu của mình đấy nhá Đồ ngay từ bây giờ cho quen đi Nói sai là đánh đón đó Ở đó mà lý luận Chủ nhật tuần đó Nhà ông bà Bình Hà vui lắm Vui vì cả nhà sắp được đón thêm một thành viên mới là Thủy Mai Nhưng điều mà ông bà bất ngờ hơn cả Chính là tin mà Tuyết Nhi vừa nói ra Bà Thu Hà nghe con gái nói mà xém xỉu Hai tay phải đưa lên trận ngực Bởi vì không thể tin vào tai của mình Bà cứ hết nhìn sang ông lại nhìn con gái Và dừng lại trước cậu thanh niên lạ Cuối cùng sau giây phút bàng hoàng Ông Quốc Bình nói Nhưng điều con vừa nói là thật hay sao? Tại sao lại giấu ba mẹ chứ? Thế còn thằng Đạt thì sao Dạ Là về tình thế tiến thoái lưỡng nan Không mới phải bày ra một chuyện như vậy Vẫn là do con hồ đồ đã khiến ba mẹ buồn Bây giờ con xin sửa sai Mà mẹ hãy chấp nhận cho chúng con Anh Vĩ Hùng đây chính là ba ruột của bé gấu Anh cũng yêu thương con thật lòng Ba mẹ đừng lo Ông Quốc Bình thở hắt ra một cái nói Thế bây giờ hai đứa tính thế nào Vĩ Hùng lúc này mê thưa Dạ thưa hai bác Con yêu em Nhi là thật Cũng nguyện cả đời này Chỉ yêu và che chở cho một mình em ấy Chúng con biết Việc làm của mình là không thể chấp nhận được Mong ba mẹ đại xá và tác hành cho chúng con Nếu ba mẹ đồng ý Thì ba ngày nữa Con sẽ đưa ba mẹ của con xuống thư chuyển với nhà mình ạ Vậy anh chị bắt chúng tôi Phải đón nhận Nói dối dân làng nữa hay sao Lần này thì bảo sao Bảo rằng đây mới chính là chồng thật của con Nhi Còn thằng kia chỉ là giả thôi sao Mình chỉ lúc này mới chen vào Dạ theo con ý Thì ba cứ nói với mọi người rằng Em con đã ly hôn Bởi vì cuộc sống hôn nhân trước không có hợp đây là kết hôn lần thứ hai Chỉ gia đình mình mới biết nội tình sự việc thôi Với lại giờ dư luận cũng không nặng nề Trong việc ly hôn nữa nên ba mẹ không phải ngại đâu ạ. Thôi thì đành vậy chứ biết làm sao Nhưng để thư thư để ba nói chuyện Rậm rạp với mọi người đã Trò quen dần với việc Tuyết Nhi đã ly hôn đi Rồi mới thông báo chuyện Tái hôn chứ Bây giờ đùng một cái thông báo cả hai tin Chắc họ đồn thổi đầy ra Ba mẹ lại rác tai luôn á Tuyết Nhi và Vĩ Hùng Đồng ý với cách xử lý của ông bà Cuối cùng việc khó khăn nhất Cũng được giải quyết ổn thỏa Ông Quốc Bình liền quay sang nói với con trai Để thu xếp Việc của em gái con xong Thì ba mẹ cũng xuống Sài Gòn thưa chuyện với gia đình Thùy Mai Để xin con bé về làm sâu Con cũng tinh đời đấy Thùy Mai lại một cô gái tốt Con tuyệt đối không được làm khổ con bé Chỉ cần nó phải chịu ủy khuất gì Ba mẹ sẽ không để yên cho con đâu minh chí huých nhẹ tay của Thủy Mai nói Để em thấy chưa Anh nói rồi mà Em mà làm vợ anh ấy, Thì chắc chắn anh mới cho ra rìa là cái chắc Mới có thế này ba mẹ đã bênh em chầm chạp ra có chết không chứ Bà Thu Hà mỉm cười nói Con không biết nỗi khổ của phụ nữ đâu Vì vậy khi con đã quyết định yêu thương người ta rồi Thế phải một lòng một dạ trung thủy Không được đứng núi này trong núi nọ Nghe chưa Dạ tuân lệnh mẫu hậu Tin Vĩ Hùng chuẩn bị kết hôn với Tuyết Nhi Khiến Đảo khóc hết nước mắt Và là mấy năm nay cô cứ ôm trọn trong lòng Mỗi tình câm của mình Mà không được đáp lại Yêu đơn phương nó khổ thế đấy Sống chung một nhà chứng kiến người mình yêu đi lấy vợ Nhìn họ tay trong tay hạnh phúc Cô có cam lòng buông bỏ được không Đêm qua cô đã khóc hết cả nước mắt Sáng ra hai con mắt đỏ mỏng Sưng húp, Dường như bà Như Quỳnh đã lờ mờ đoán ra liền lựa lúc vắng người Gọi cô lên phòng nói chuyện Nhìn mắt cô bà hỏi Đào Có chuyện gì khó nói phải không Dạ không bà không Có chuyện gì đâu Cô đừng giấu tôi Tôi không là phụ nữ lại là một người mẹ Tôi biết cô đang yêu thầm con trai của tôi Nhưng cô biết rồi đấy Chuyện này không thể đi đến đâu cả Hãy quên Vĩ Hùng đi đào chật ỏa lên khóc vai cô run bần bật bản thân không biết phải nói gì nhưng bà như quỳnh đã nói thế này thì cô không thể im lặng mà coi như không có chuyện gì nhưng cô chỉ là một cô giúp việc lại ôm mộng trèo cao yêu cậu chủ của mình thì có đáng không cô biết thừa ông bà tiến quỳnh không bao giờ chấp nhận chuyện đó huống chi vĩ hùng đã có người trong lòng lại còn có con trai nữa anh vừa tậu được sâu lại được cả nghe nhất cửu lưỡng tiền còn gì Ai mà để mắt đến cô chứ Khóc thu thít một hồi Đào mới ôm lấy bà Như Quỳnh bộc bạch Bà ơi Con khổ quá Con biết làm gì đây Con đã quá yêu anh Vĩ Hùng Nhưng phận nghèo hèn nên chẳng xứng với anh Thì xin ông bà đừng đuổi con đi Hay cho con ở lại đây Để ngày ngày hầu hạ ông bà Bà Như Quỳnh nghiêm mặt lại nói Cô nhà tôi cũng được mấy năm Cô cần phải lo cho tương lai của mình chứ Sao cô làm giúp việc mãi được? Hãy để tôi xin cho cô một công việc ở công ty nhé. Phải ra ngoài mới có cơ hội quen biết người này người kia. Bây giờ cô sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp, gấp mấy lần thằng Hùng ấy. Cô cũng xinh xắn mà. Nghe tôi, hãy buông bỏ đi. Âu đơn phương một người nó khổ lắm. Hãy trôn chặt đáy lòng và đừng thổ lộ chuyện này ra. Về ai? Để tránh khó xử cho cả hai bên. sau này tôi cũng coi như là chưa từng hay biết chuyện cô vừa kể hãy suy nghĩ kỹ lời của tôi nói tôi sẽ cho cô một số tiền để cô lập nghiệp bà bà đừng đuổi con đi mà con ở đây quen rồi không muốn đi làm ở nơi khác đâu bà đừng lo cho con lần này con chỉ yêu một người không lấy ai nữa bà yên tâm con không cản trở gây khó khăn gì cho anh hùng đâu cũng chẳng ai biết việc này ngoài bà và con chỉ xin bà cho con được ở lại cô cứ dứt khoát như vậy sao bà để chỉ thiệt thòi cho cô thôi Thì cô có chịu được khi suốt ngày nhìn thấy người mình yêu Chăm lo chiều chuộng người khác mà bản thân không sân si Không sao cả bà ơi Con chịu được hết Tuyệt cô thôi Tôi nói hết nước hết cái rồi Cũng phân tích thiệt hơn cho cô nghe Nhưng cô không nghe thì đành chịu Cô phải giữ khoảng cách với Vĩ Hùng đấy Và tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì Cũng đừng trách tôi không báo trước Nói xong bà đứng dậy Đào cũng bước ra ngoài Đúng như bà Như Quỳnh nói yêu một người sai đắm bảo quên đi người đó đâu có dễ huống hồ hàng ngày đào đều chạm mặt với vĩ hùng cô không chấp nhận được việc tới đây anh sẽ có vợ sẽ là chồng của người khác cứ nghĩ tới cảnh một cô gái xa lạ hàng đêm ngủ với giường chung giường với anh là cô lại nổi cơn ghen trách sao được bởi cô chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác yêu thì phải ghen thôi đó là chuyện nữ nhi thường tình mà hôm nay Vĩ Hùng đưa mẹ con Tuyết Nhi về nhà ăn cơm. Thảo Trang nghe tin thì vui lắm, cô chạy xuống bảo với Đào: "Chị Đào hôm nay nấu ăn ngon vào nhá. Lát nữa chị sâu và cháu trai của tôi sẽ về nhà ăn cơm đấy. Chị đẹp lắm, nếu chị mà gặp một lần á, chị cũng mê ngay." Đào là bộ ngạc nhiên nói: "Ơ, tôi nhớ là anh Vĩ Hùng chưa có cưới vợ lần nào mà sao lại có con vậy hả cô Trang?" Chuyện dài lắm, chị chỉ cần biết như vậy thôi. Anh hai tôi rất yêu chị Tuyết Nhi. Bây giờ đám cưới chỉ là hình thức Quan trọng là họ yêu thương nhau Mẹ mẹ tôi sắp tổ chức đám cưới Cho họ rồi Ở nhà hàng lớn lắm Chị chuẩn bị cái bộ náo nào đẹp đẹp đi để đi dự tiệc nhé. Đàn ông ăn ở trong bếp Mà tâm hồn cứ lơ lửng Treo ngựa cảnh cây Châu cho cô lại lắng tay nghe ngóng Và ngỏng cổ ra ngoài Thế rồi điều không mong muốn cũng đến Khoảng 10 giờ Nghe tiếng còi xe ngoài cổng Theo thói quen đào định ra mở cổng thì thảo trang ngăn lại nói chị cứ làm bếp đi tôi mở cho rồi tiếng trẻ con xíu xít ngay lập tức đập vào tai của đào ba ơi nhà ai đây đây là nhà mình con trai ạ sắp tới ba sẽ đón hai mẹ con về đây ở nhé rồi con vào nhà cùng với cô thảo trang đi để đi cháu ông bà nội Dạ ba cháu cô ngoan quá đi theo cô nào cả nhà ba người họ xíu xít đi vào bên trong lúc sau đào nghe tiếng bước chân lạ lẫm đi xuống bếp bên cạnh là thảo trang nhiệt tình nói em bảo rồi trai cứ ở trên nhà đi giờ này đã có chị đào lo hết rồi mà chị không chịu tuyết nhi đi vào thấy đào đang lúi húi nấu ăn thì lên tiếng chào chị có cần tôi giúp gì không đào quay ngoắt ra bà đánh mắt không mới thiện cảm vào mặt cô gái lạ định móc mỉa cho vài câu nhưng thấy có thảo trang ở đó thì liền ghìm lại nói không cần đâu Cô cứ ngồi chơi đi tôi làm gần xong rồi Với lại cô làm không quen Sợ là không hợp khẩu vị với anh Vĩ Hùng á Lâu nay anh ấy toàn ăn món tôi nấu quen rồi Trang có điện thoại Liền đi ra ngoài nghe Chỉ còn lại mình tuyết nhi với Đào Ở trong bếp Cô thấy hình như cô giúp việc này không có thiện cảm với mình thì phải Nhưng vì muốn gây tình cảm với mọi người trong nhà Nên tuyết nhi không để tâm Mà đến bên cạnh Đào nói Tôi rửa dưa leo cho Cần gì chỉ cứ bảo tôi tôi thấy chị cứ luôn chân luôn tay mà. đào không nói gì. Chỉ bắt ánh mắt sắc như dao vào cô. Giọng mỉa mai. Các cô gái thời nay hiện đại quá nhỉ. Chẳng cần cưới hỏi cũng sẵn sàng lên giường với người ta rồi. Cô cũng may vì gặp được anh Vĩ Hùng đấy. Chứ người khác đâu có dễ như thế. Tôi thấy hình như là chị không thích tôi thì phải. Tôi xin lỗi nếu có điều gì làm chị không hài lòng. Tôi chả có gì mà không hài lòng. Nhìn cô đẹp thế này vào bếp không hợp đâu. Cứ lên nhà đi để đó cho tôi. Dạ không sao Tôi làm cho quen Vì ở nhà bình thường tôi cũng nấu ăn mà Với cô gọt dưa leo nhé Vào tỉa hoa quả trang trí giúp tôi Bây giờ mọi người không chơi ăn bằng miệng đâu Ăn bằng mắt nữa cơ Nên mọi món ăn đều phải nghệ thuật một chút Chắc là cô làm được cái này đúng không Dạ được gì Tuyết Nhi đưa tay gọt dưa leo Thoàn thoát Khiến Đảo tức đến lộn cả ruột Vì đứng gần cô nên Đảo làm như vô tình huých mạnh vào tay của Tuyết Nhi một cái Tức thì lưỡi dao cắt một đường vào tay của cô Khiến máu chảy ra dòng dòng Tôi Nhi theo quan tính kêu á lên một tiếng Đảo thấy vậy nói Tôi đã bảo rồi mà Cái này nhìn đơn giản thôi Nhưng không phải ai cũng làm được đâu Cô đứt tay rồi đấy Vừa lúc đó Vĩ Hùng đi xuống thấy Tuyết Nhi đang bị Biệt lấy chỗ đứt Thì lao ngay lại gần cô Cầm lấy tay cô và nói Anh bảo rồi mà em cứ không chịu Tôi lên đây anh băng lại cho Em xin lỗi, em bất cẩn quá Không sao, lên đi với anh nào có để đó đào làm Nói rồi, em dắt tay Tuyết Nhi Đi lên, mặc cho ai đó đứng đó Tức đến bầm gan tím ruột Hận không thể tự tay, bóp chết cô ả kia Hai người đi rồi Mà đào vẫn nguyết dài Tuyết Nhi Miệng lẩm bẩm Nhìn phát ghét Ông à, ông ẹo như thế mà Vĩ Hùng cũng yêu được sao Đào hậm hực khi thấy Vĩ Hùng Dành hết tình cảm cho Tuyết Nhi Đã vậy họ còn có con với nhau nữa chứ Cô ta thầm rủa trong lòng Mẹ ngon ha Sao động vào Vĩ Hùng của tao Hãy đợi đấy để xem tao sẽ làm gì mày Người vui nhất vẫn là ông bà Quốc Bình Thu Hà Ba mẹ của Tuyết Nhi Họ không vui sao được Vì con gái mình đã được gà cho một người chồng tuyệt vời Kết hôn cùng với Vĩ Hùng Tuyết Nhi sẽ không phải khổ Và một điều đặc biệt nữa là Vĩ Hùng chính là cha của bé gấu Cháu của ông bà Niềm vui thứ hai Là sau khi đám cưới của Tuyết Nhi xong Ông bà sẽ tiến hành kết hôn cho con trai họ Cô gái mà Minh Trí lấy làm vợ Là một người vô cùng quen thuộc Là bạn thân của Tuyết Nhi Thật là nhất cử lưỡng tiện Vì Thủy Mai là một cô gái tốt Niềm vui nhân đôi Thật là song hỷ lâm môn Tại nhà của ông Phạm Mạnh Lúc này bà lê lan như nhồi trên đống lửa Vì con gái sắp kết hôn Khiến bà vui mừng Nhưng có một vấn đề làm bà lấn cấn Là vấn đề cho con gái của hội môn Bà muốn... Chồng chia cho con gái một nửa cổ phần trong công ty song ông Phạm Mạnh không chịu Ông nói Anh nghĩ vợ chồng mình cho con Thủy Mai Một lô đất nền ở bên Thủ Thiêm là được rồi Đây là công ty tâm huyết cả đời của anh Sau này Anh sẽ bàn giao lại cho Gia Huỳnh em ạ Anh nghĩ Thủy Mai là đứa biết điều Con nó cũng không lăn tan hay sân si gì đâu Gia Huỳnh là anh trai của nó Lọt sảng xuống nia đi đâu mà thiệt Thời nào rồi mà anh vẫn Cứ trọng nam khinh nữ thế và chồng mình có nhiều nhận gì cho cam có mỗi hai đứa con mà mình chết thì bao nhiêu tài sản có mang đi được đâu chi bằng cứ chia đều cho cả hai đứa nó con thủy mai chẳng phải là cũng học quản trị kinh doanh ra hay sao em không muốn bên trọng bên khinh nên muốn anh cân nhắc lại quyết định của mình đi đanh bàn thêm với gia huỳnh đã bà lê lan mặc dù ấm ức nhưng lại không thể nói ra nỗi lòng của mình nếu giờ bà nói trông biết sự thật năm xưa thì người bị ông xử đầu tiên chính là bà. bà đã mắc một tội tề đình vì giấu ông mọi chuyện. đã vậy đổi trắng thay đen, trộm long cháo phụng nữa chứ? không, đời này kiếp này bí mật đó bà sẽ mãi chôn vùi, sống để bụng chết mang theo. Thật đâm lao thì phải theo lao thôi. giờ mà hỏi ra thì bà sẽ mất tất cả, không loại trừ khả năng ông sẽ quay lưng lại với bà vì cho bà là một kẻ tội đồ. điều bà luôn ân hận bấy lâu nay chỉ là đứa con trai đã chết yểu của mình vì sợ, thất sủng Sợ bản thân không được Con nối dõi, tông đường Bà đành phải ngoảnh mặt làm ngơ vứt bỏ đi đứa con trai sơ sinh của mình Đã bao đêm bà bị ám ảnh Bà mơ thấy đứa con trai hiện về Trách móc Nó cứ đứng ở đầu giường trách hận bà Nó nói rằng bà không xứng là một người mẹ Bà đã cố tình chia sẻ tình mẫu tử của một gia đình Biến con của họ thành con của mình Bà còn là con người nữa không Đoạn hồi ức về quá khứ lại một lần nữa hiện ra trước mắt của bà. Ngày ấy, bà Lê Lan kết hôn với ông Phạm Mạnh, là một chàng trai vạn người mơ ước, được sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc, nhưng ba mẹ chồng bà lại cực kỳ gia trưởng và phong kiến. Chỉ nói riêng đến việc Phạm Mạnh là con trai trưởng, nhiệm vụ của một người con dâu như bà chính là sớm sinh cho họ một đứa cháu đích tôn để nối dõi tông đường, nhưng trời thật là không chiều lòng người. Bà Lê Lan bị chứng tử cung thấp Nên liên tục xảy thai Đến lần thứ tư Bà tiếp tục mang thai Và được bác sĩ chỉ định Phải nằm bất động gác chân lên cao Sau 3 tháng Bà phải vào viện để làm thủ tục khâu eo tử cung Khỏi phải nói Bà Lê Lan đã yêu quý đứa con trong bụng mình biết bao Khi được thông báo Đứa trẻ là con trai Cứ tưởng đời bà sẽ hạnh phúc Cơ mà đời mấy ai học được chữ ngờ Tha đến tháng thứ 8 Trong một lần đi từ tầng 2 xuống bà đã vấp té cầu thang làm máu chảy ồ ạt khiến bà ngất lịm đi mãi một lúc lâu sau người giúp việc đi trở về mới phát hiện ra và gọi xe cấp cứu vất vả cho bà là lúc này ông phạm mạnh đang có chuyến công tác nước ngoài còn ba mẹ chồng thì về hà nội ăn dỗ nên mọi việc đành phải nhờ cậy cả vào người trợ lý của mình trước khi sinh bà lê lan đã thuê hẳn một ekip đỡ đẻ cho mình với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất Và người mộ đẻ cho bà hôm ấy Chính là bác sĩ Ngọc Thúy Vợ Tuấn Khải Trợ lý của chồng bà song thật buồn Bởi vì khi siêu âm Bác sĩ đã phát hiện đứa bé đã chết Nó chết ngay trong bụng mẹ Bởi vì ngạt thở Bà Lê Lan đã tưởng có thể chết đi Khi hay tin dữ, Nhưng vị thế của mình Không cho phép bà khóc lóc đau buồn Và một quyết định táo bảo Đã được bà đưa ra Gọi trợ lý Tuấn Khải vào Bà nói Cậu có thể giúp tôi một việc được không Chuyện này chỉ có vợ chồng cậu mới giúp được Tạm thời đừng nói cho chồng tôi biết việc Đứa trẻ đã mất Dạ em chưa nói đâu chị Mà chị muốn em giúp gì Bởi vì nằm trong phòng dịch vụ Nên căn phòng này Chỉ có một mình bà Lê Lan Bà nói nhỏ với Tuấn Khải Cậu hãy giúp tôi Cháo đội một đứa trẻ Hãy tìm bằng được một đứa bé trai cho tôi Tôi sẽ không để chỗ vợ chồng cậu Thiệt thòi đâu Tuấn Khải khi nghe bà Lê Lan đề nghị như vậy Thì tái mặt Bởi vì ngoài sức tưởng tượng của anh ta Nhưng câu tiếp theo của bà Lê Lan Mới thực sự khiến anh ta lung lay Và cân nhắc Vợ chồng cậu đang tính mua nhà phải không? Hai người còn thiếu bao nhiêu? Dạ Vợ chồng em còn thiếu khoảng 500 triệu Tôi sẽ giúp cậu số tiền này Với điều kiện hai người phải giúp tôi Nhưng việc này khó lắm chị Ekip đỡ sinh Đều biết là đứa trẻ đã mất Một mình vợ em đâu có thể giải quyết được Tôi sẽ chi tiền cho họ Chỉ cần vợ cậu đồng ý giúp là được Cậu hãy gọi cô ấy vào đây Tuấn Khải gọi vợ vào Khi nghe bà Lê Lan nói về ý định của mình Ngọc Thúy có hơi hoảng và sợ hãi Nhưng khi hai vợ chồng Nghe lời đề nghị hấp dẫn của bà Thì bắt đầu lung lay Bà Lê Lan đã đụng chúng vào cái mơ ước lớn lao nhất của họ Cả hai sinh ra và lớn lên Ở tỉnh Lẻ Vì vậy để trụ lại tại Sài Gòn Là một cố gắng lớn Mới đây họ đã mua được một mảnh đất 50m2 ở quận 10 Cũng tích góp được 200 triệu Nhờ mở phòng mạch tư Nhưng để làm được một căn nhà đàng hoàng Thì không phải dễ Bà Lê Lan biết con mồi sắp cắn câu Thì liền đánh đòn quyết định Ngọc Thúy Em có thương chị không Chị em mình là phụ nữ Phải gánh trên người nhiệm vụ lớn lao Còn em may mắn có đủ nếp đủ tệ Còn chị sinh nở đã khó khăn Bây giờ con lại chết Chị biết nếu lần này Ba mẹ chồng biết, chắc chắn kiểu gì họ cũng bắt con trai đi tìm người sinh con bên ngoài, khả năng chị sẽ mất đi hạnh phúc em à. Yên tâm, chỉ cần em nhận lời giúp chị, còn chi phí chị sẽ lo hết. Em chỉ việc liên hệ với ekip để họ lơ đi là được. Ngọc Thúy do dự nói, Chị biết đấy, một mình em thì không sao, đây dính dáng đến cả một ekip, mà không biết là họ có chịu giúp mình không. Nếu đồng ý thì cái giá phải trả bỏ ra là rất lớn, chị cân nhắc kỹ đi. Chị nói rồi Tiền bạc với chị không thành vấn đề Chị chỉ mong có một đứa con trai Vì vậy em sẽ làm cách nào Hoán đổi cho chị Dạ vậy chị quyết rồi ha Để em đi bàn bạc với họ xem thế nào Rồi báo lại cho chị Ngọc Thúy đi lâu lắm Phải một giờ sau mới quay lại Cô nắm lấy tay của bà Lê Lan nói Em phải nói gãy lưỡi họ mới chịu nhận lời đấy chị Nhưng họ nói Cả hai ekip gồm bác sĩ Nữ hội sinh, bộ phận làm giấy tờ cũng gần chục người lận. nói chung là phải chi cho họ nhiều một chút bởi vì đây là một việc làm mạo hiểm không cẩn thận là mất việc mà còn đi tù như chơi ấy. tôi đã nói rồi cô cứ giúp được còn tiền nong cứ để tôi lo. họ có nói bao nhiêu không cô chỉ cần đưa ra một con số hợp lý là được tôi biết bao nhiêu cho hợp thôi thì nhờ cả vào cô cô hội ý giúp chị đi rồi báo cho chị biết chị sẽ chuyển khoản ngay ngọc thúy đưa điện thoại lên bấm số Không biết đầu dây bên kia nói gì Chỉ thấy cô ta dạ dạ liên tục Cúp máy xong Thúy nói Họ đòi ba tỷ chị ạ Nếu chị đồng ý họ sẽ tiến hành ngay Vừa hay có một ca đang chuẩn bị sinh mổ Bà Lê Lan không do dự Mà đồng ý ngay Vậy là trong một cuộc giao dịch Ngay lập tức được thiết lập Hai tiếng đồng hồ sau Trong lúc bà Lê Lan đang mơ màng Thì thấy ai đó đập nhẹ vào tay của mình Mở choáng mắt Bà thấy Ngọc Thúy đang bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh, nói với bà. Thằng bé đây chị, từ bây giờ nó sẽ là con trai của chị. Nhớ sau ngày hôm nay, chị ấy quên chuyện này đi. Em giúp chị, mà vô tình gánh nghiệp ác cho mình đấy. Bà Lê Lan mừng đến rơi nước mắt, nhổm ngay dậy, nhìn đứa trẻ bé xíu, đỏ hòn trước mặt. Rồi vội ôm vào lòng, miệng lắp bắp. Cô yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối giữ kín bí mật này. Cô cũng nhớ là phải giữ bí mật này cho tôi nghe chưa? Nhớ là sống để bụng chết mang theo. Chuyện này mà lội ra ngoài là chết cả lút đấy. Yên tâm đi chị. Lúc này, bà Lê Lan mới chợt nhận ra nhớ ra đứa con xấu xố của mình thì bèn hỏi Còn con trai của tôi, nó đâu rồi? Chị chỉ cần biết đứa bé này thôi. Còn thằng nhỏ kia đã bị hoán đổi. Nó đang được gia đình nhà họ làm thủ tục đem về chôn rồi. Nước mắt của bà Lê Lan chợt chảy ra. Có lẽ tỉnh mẫu tử đã đánh thức bà, nhưng bà không cho phép mình được yếu đuối. Chỉ đến khi còn lại một mình trong phòng, bà mới sắp hai tay, khấn thầm đứa con yểu mệnh. Con ơi, hãy tha lỗi cho mẹ, vì tương lai của gia đình mà mẹ không thể nhìn nhận con. Mẹ sẽ đi chùa sám hối và tụng kinh siêu thoát cho con. Coi như kiếp này mẹ con ta không có duyên. nếu có kiếp sau, mẹ sẽ xin làm mẹ của con nhé. Khóc âm ức một hồi Bà mới cầm điện thoại gọi cho chồng báo tin vui Và bảo bác sĩ gọi cho cô giúp việc vào Thường sản phụ để xong mấy tiếng Người nhà mới được vào Nên việc bất thường của bà Lê Lan Cũng chẳng có ai để ý Huống Chi lại là người giúp việc Ông Phạm Mạnh nghe tin vợ thông báo Thì vui mừng khôn xiết Ông reo lên trong máy Khổ thân vợ Đúng lúc vừa cạn thì anh lại không có nhà Em dáng chờ anh hai ngày nữa anh về nhé Để anh báo tin vui cho ba mẹ về anh sẽ có quà cho em bà lê lan không hề quan tâm nên không biết cách đó một dãy phòng có một sản phụ đang khóc ngất vì mất con thật trùng hợp bởi vì người ấy cũng ở sài gòn bởi vì sinh khó nên phải mổ nhưng thay vì gây tê tủy sống thì ca sinh của chị lại được gây mê hoàn toàn những tưởng khi tỉnh dậy sẽ được ôm con trong vòng tay thì chị lại nhận được cái lắc đầu đầy tuyệt vọng của chồng anh đã ôm lấy chị để mong chị không sốc vẫn biết sự thật đắng cay song không thể giấu chị mãi. Cuối cùng người chồng ấy vẫn phải thông báo cho vợ. Các bác sĩ cũng vây quanh, động viên, an ủi chị. Nói chị đừng khóc nhiều quá, mà lên máu hậu sản thì chết. Sau một hồi vật vã, chị như hóa đá. Chị muốn được nhìn thấy con trai lần cuối. Nhưng họ đã đưa con xuống nhà xác. có lẽ sợ chị quá đau buồn, nên anh dứt khoát không cho chị xuống thăm con. Anh sợ chị lưu luyến quá, khiến con không thể ra đi. Họ đâu biết được rằng Con họ không hề chết Mà đang ở rất gần họ Chỉ cách một dãy phòng thôi Nhưng vì lợi ích riêng tư Mà họ sẵn sàng làm một việc vô nhân tính Khiến cho một gia đình chìm trong đau khổ Làm cho một người mẹ như chết đi sống lại vì thương con Cho đến tận 27 năm sau Sự thật mới được phơi bày Thật đau đớn làm sao Tại phòng hậu sinh tự chọn Bà Như Quỳnh cứ ôm lấy chiếc áo sơ sinh Mếu máu Anh ơi Tại sao con lại bỏ chúng ta mà đi Rõ ràng trước đó bác sĩ con nói Là con vẫn khỏe mạnh Chỉ tại to quá Và con bị chẳng hoa cuốn cổ Nên mới phải sinh mổ thôi Sao con đã bỏ em đi Anh hãy tìm con về cho em Vĩ Cường ơi Con trai của mẹ Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua Bà Như Quỳnh thương con lắm Nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật cơ mà sau lần ấy Dù vợ chồng bà đã cố gắng song họ không thể sinh thêm được đứa con nào nữa Chắc ông trời cũng thấu hiểu tấm lòng người mẹ Nên khi bà Như Quỳnh Sinh được ba tháng Thì đã run rủi cho vợ chồng họ Một đứa con gái là Thảo Trang bây giờ Thật may cho Thảo Trang Đã được ông bà Quỳnh Tiến Kêu mang nuôi nấng chăm sóc chu đáo như con ruột của mình Phía bên nhà bà Lê Lan Hai năm sau cũng sinh thêm được Một cô con gái là Thủy Mai Và đó cũng là đứa con duy nhất của họ Giờ là lúc Thủy Mai sắp kết hôn Khiến bà Lê Lan Là nhớ đến sự việc đau lòng Cách đây 27 năm về trước Mà thương đứa con trai yểu mệnh của bà Đến thất lòng 27 năm nay Không một đêm nào bà không mơ thấy con Nó cứ đứng trước đầu giường của bà Mà oán trách Mặc cho bà đã đi hết đền nọ Chùa kia để cầu nguyện Nhưng xem ra nó vẫn ám lấy bà Mà không chịu siêu thoát Bà biết đời này của mình Mang tội lớn lắm Bà có tội lớn với núm ruột của mình Xong lại không thể nói ra Chắc chỉ có khi nào xuống suối vàng biết tả tội được với con trai. Có lẽ vì bà đã quá đản nhẫn nên ông trời mới không thương và không ban thêm cho bà một mụn con trai nào nữa. Cũng may là bà còn sinh được Thảo Trang chứ còn tưởng đời này vô sinh tuyệt tự cơ đấy. Đôi lúc bà cũng muốn tìm hiểu xem thân thế của thằng Gia Huỳnh. Nhưng như thế khác nào đảo bới lại quá khứ. Nếu không biết thì tim không đau. Thôi đành... Nhiều lúc bà muốn quên đi Muốn đào sâu chôn chặt Cơ mà con gái bà sắp lấy chồng Bà muốn dành cho con những gì tốt đẹp nhất Vợ chồng bà giàu có thế này Bao nhiêu năm gây dựng, Sản nghiệp cũng là để cho con Chết cô mang đi được đâu Tuy vậy ông Phạm Mạnh lại muốn dành cái công ty ấy Cho Gia Huỳnh Và chỉ cho con gái Thủy Mai mảnh đất bên Thủ Thiêm Thì thiệt thòi cho nó quá Biết là không đành lòng Nhưng bà biết nói làm sao cho chồng hiểu đây Thú thật thì không được Nếu bà nói thằng Gia Huỳnh không phải là con đẻ của họ Liệu ông Phạm Mạnh có chấp nhận được không? Ông lại trả lao vào bà Mà ăn thua đủ Có khi vợ chồng còn tan đàn xẻ nghé Dưng mà để tài sản của mình cho người ngoài hưởng Thì bà không cam tâm Các cụ nói cấm có sai Khác máu tanh lòng thì không sót Trong sâu thẳm tâm hồn bà Luôn có một khoảng cách vô hình với Gia Huỳnh Đứa con không cùng máu mủ. Buồn một nỗi Gia Huỳnh từ khi sinh ra đã thông minh nhanh nhẹn, Làm trông phạm mạnh rất hài lòng Chưa bao giờ ông mắng con Lấy một tiếng Chỉ có bà là vẫn luôn canh cánh trong lòng Thả như nó là con riêng của ông Thì vẫn mang một nửa dòng máu của chồng Đằng này Nó chả có chút máu mù gì với ông Nhưng sinh ra đã có số hưởng Đã được ngậm thìa vàng Suy đi nghĩ lại Vẫn là bà thiệt đơn thiệt kép Đến giọt máu đứt ruột đẻ ra của mình Cũng không được nhìn nhận Cũng không được tháp cho con một nén nhang Thì bà lại tự trách mình Bà mới là một người mẹ tồi Không xứng đáng với hương linh của con trai Bà phải làm gì đây Để vơi bớt tội lỗi Và giữ được tài sản cho con gái của mình Trở lại thực tại Bà Lê Lan sau mấy ngày cãi nhau với chồng Để đòi chia cổ phần cho con gái Nhưng không được ông Phạm Mạnh chấp thuận Thì đâm ra giận dỗi Bà cứ đóng cửa im ỉm cả ngày Không bước chân ra khỏi phòng Đến bữa ăn bà cũng là người giúp việc mang lên Thủy Mai lo lắm Cô chỉ sợ mẹ ốm Nên lựa lúc ba và anh không có nhà mới vào phòng động viên mẹ Mẹ ơi Sao mẹ cứ nặng nề chuyện tiền bạc thế Con không nghĩ như vậy đâu Con biết là mẹ thương con Nhưng ba mẹ đã cho con mảnh đất ở quận Hai đã là một tài sản lớn rồi Công ty cứ để tranh hai quản lý đi mẹ Anh em ruột thịt Lọn sàng xuống nia đi đâu mà thiệt? Mẹ cứ như vậy Anh hai biết lại buồn Cho là mẹ không thương anh ấy đấy Bà Lan vẫn ấm ức khóc nghe con gái an ủi Bà không những vơi đi nỗi buồn Mà lại còn khóc to hơn Bao nhiêu năm nay Bà luôn chôn chặt bí mật trong lòng Chả biết xả ra với ai Bây giờ có đứa con gái độc nhất này Chẳng lẽ bà không thể nói với nó ư Nghĩ vậy Bà liền ôm lấy con gái Sụt xịt nói Mẹ có lỗi với con Là mẹ ích kỷ Mẹ là một kẻ tội đồ Vì mẹ anh con không được siêu thoát Mẹ khổ lắm Thủy Mai ơi Thủy Mai tá hỏa Khi nghe thấy những lời mà mẹ thốt ra Mẹ cô nói thế là thế nào Cô cứ nghĩ là mình nghe nhầm Liền hỏi lại Mẹ, mẹ vừa nói cái gì Là mẹ có tội với các con Thử ra Anh trai con đã chết Bao nhiêu năm nay mẹ trôn giấu bí mật này Nhưng giờ thì không cần nữa Mẹ sẽ nói cho con biết sự thật Nhưng con phải hứa với mẹ Là không được nói chuyện này với ai Kể cả ba và anh Gia Huỳnh Nhận thấy sự việc nghiêm trọng Qua lời mẹ nói Thủy Mai nắm lấy tay của bà Gật đầu quả quyết Con hứa với mẹ là sẽ không nói chuyện này với ai đâu Có chuyện gì Mẹ chia sẻ với con cho nhẹ lòng đi mẹ Bà Lê Lan đưa tay chận ngực Để chấn tĩnh lại Rồi mới nước nghẹn nói Đó là một câu chuyện rất dài Trước khi sinh con ra Mẹ đã bị sảy thai liên tục Về chứng tử cung thấp Đến lần thứ tư Mình mang thai anh con Nhưng ông trời quả là khéo trêu ngươi Tháng thứ tám của thai kỳ Thì mẹ bị té cầu thang Ra máu rất nhiều Đúng lúc này ba con lại đi công tác Ở nước ngoài Ở nhà chỉ còn có mẹ và cô giúp việc thưa ông bà nội đi đâu hả mẹ Ông bà nội sang ngoài bắc Ăn rỗ cụ con Khi mẹ tới bệnh viện Anh con đã không giữ được Và chết trong bụng mẹ rồi Rồi sao nữa mẹ Mẹ cứ bình tĩnh Đừng xúc động quá Huyết áp lại tăng bây giờ Bởi vì ông bà nội con Luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ Nên mẹ bắt buộc phải sinh con trai Để nối dõi tông đường Và mẹ đã quyết định chơi một ván bài Là ván bài sinh tử Bà Lê Lan không hề biết Cuộc nói chuyện này Đã bị một người đứng ngoài nghe hết Nhưng vì say xưa quá Nên cả hai mẹ con đều không để ý Người này chỉ biết nắm thật chặt tay lại Miệng cắn chặt như muốn bật máu Nhưng vẫn cố nán lại nghe Mà chưa rời đi Bên trong tiếng bà lê lan lại cất lên Mẹ đã phải dùng một số tiền lớn Để mua chuộc bác sĩ Và nhờ họ tìm một đứa trẻ Hoán đổi vào vị trí của anh con Thủy Mai bụ miệng lại Để tránh kêu lên thẳng thốt Cô lắc tay của mẹ nói Trời ơi mẹ làm một việc tày đình đấy mẹ Đó là một tội ác mẹ có biết không Sao con lại nói như vậy Lặng im để nghe mẹ kể hết đã Thủy Mai thở hắt ra một cái Không nghĩ rằng mẹ cô lại dám Làm một việc động trời như vậy Theo hóa ra là anh Sa Huỳnh Người mà lâu nay cô cứ nghĩ là anh hai của mình Lại không hề phải là ruột thịt Không phải là do mẹ sinh ra Con chết cô cũng không dám nghĩ đến điều này Tiếng bà lê lan Lôi cô về thực tại Con nghĩ là mẹ không đau khổ ư Nhưng con phải biết Nếu mẹ không làm như vậy Ông bà nội liệu có để yên không Hay là họ sẽ tìm cách để ép ba con đi sinh con bên ngoài Đời gia đình mất hạnh phúc cũng chỉ vì vợ chồng không sinh được con trai đấy Sau này làm mẹ con sẽ hiểu Vậy là mẹ đã nhẫn tâm cháu đổ lấy anh Gia Huỳnh phải không Có gì không tốt chứ ba mẹ đã yêu thương Gia Huỳnh như con ruột mà Nó cũng được hưởng sung sướng bao nhiêu năm trời Con còn trách gì mẹ Là mẹ cô đây sao Người mẹ mà cô luôn kính trọng sao Dù bà có bao biện thế nào đi chăng nữa Thì việc làm của bà cũng Trái với luân thường đạo lý Không thể chấp nhận Mẹ Mẹ có biết rằng người mẹ cái đã đau khổ thế nào không Vì mẹ mà gia đình của họ mất đi đứa con đấy Người mẹ đã phải khóc cạn nước mắt Vì tượng con mình đã chết 27 năm nay họ vẫn phải thờ cúng một linh hồn Không phải là con mình Mẹ cũng làm mẹ Sao mẹ nỡ nhẫn tâm tước đi niềm hạnh phúc của một người mẹ khác hả mẹ Thủy Mai Tại sao con lại lên án mẹ chứ Con có biết là bao nhiêu năm nay Mẹ rằn vặt đau khổ thế nào không Mẹ còn chưa một lần được thắp cho anh con một nén nhang kìa Sao con không nghĩ cho mẹ Con hiểu là mẹ có nỗi lòng riêng Trung quy lại cũng chỉ tại quan niệm trọng nam khinh nữ mà ra Đôi con sinh ra không được lựa chọn cha mẹ Cũng như cha mẹ không thể chối bỏ đi núm ruột của mình Con nghĩ sự việc không mong muốn cũng đã xảy ra Vậy thì thay vì cật vấn lương tâm Mẹ đối tốt với anh hai của con đi Anh ấy sẽ sống thay cuộc đời của người anh xấu xố. Con nghĩ anh Sa Huỳnh là một người có hiếu Anh ấy không bỏ mẹ đâu Thế nên mẹ đừng bao giờ lộ chuyện này ra cho anh hai biết Không lợi lộc gì đâu Cứ gì qua Hãy để nó qua đi ạ Nhưng mẹ không cam lòng Mẹ không thể nhìn thành quả bao nhiêu năm nay gây rừng của ba con Rơi vào tay một đứa con không có máu mủ ruột thịt Mẹ muốn để dành nó cho con gái mẹ Trời ơi mẹ ơi Thời nào rồi mà mẹ còn nói như vậy Mẹ nói như vậy không sợ bất công với anh Gia Huỳnh sao Đấy là chưa kể Nếu như anh ấy biết được sự thật Anh ấy sẽ bỏ đi tìm một cội nguồn của mình Thì chẳng phải là mẹ sẽ mất hết ương Bên ngoài Gia Huỳnh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện Anh lặng lặng đi ra Lấy xe phóng vút đi Trước khi đi Anh còn khéo léo dặn bà giúp việc Nếu có ai đó hỏi Thì cứ bảo là anh chưa về Sự thật vừa rồi khiến trời đất như sụp đổ dưới chân của anh. Không ngờ mái ấm mà anh đang ở lại không phải là của mình và ông mạnh bà Lan không phải là người sinh ra anh. Tại sao lại như vậy chứ? Vậy cha mẹ anh là ai? Đến bây giờ anh vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Và sự thật này quá phũ phàng. Bàn tay anh xoay nhẹ cái vô lăng khiến chiếc xe phóng vút đi. Nhưng thay vì về công ty anh lại đến một quán ba là ba thiên đường nơi anh đã gặp thảo trang chưa bao giờ sa huỳnh đến đây uống rượu Xong hôm nay anh muốn dùng rượu để giải sầu anh muốn quên đi tất cả hiện tại và tương lai không biết sa huỳnh đã uống bao nhiêu rượu anh rất muốn say để quên đi sự đời cơ mà càng uống lại càng tỉnh trần điện thoại của anh đổ chuông anh chỉ kịp nhận ra một số máy quen thì liền đưa lên miệng nói alo sa huỳnh đây Ai gọi cho tôi vậy Đầu dây bên kia Thảo Trang nghe thấy có gì đó sai sai Rõ ràng giọng anh không được tròn vành rõ chữ Đừng có nói là anh đang uống rượu nha Cô gặng hỏi Sa Huỳnh Anh đang ở đâu vậy Tôi nghe giống như anh đang uống rượu đúng không Đúng vậy Tôi đang ở Ba Thiên Đường Cô có thể đến đây uống với tôi được không Tôi đang rất buồn Anh nói gì Anh đang buồn Mà sao lại giải sầu bằng rượu vậy Anh đang thất tình phải không Còn hơn cả thất tỉnh nữa Cô đến nhé Không hiểu sao Thảo Trang lại lo lắng đến vậy Cô không nghĩ ngợi nhiều liền đi vào phòng giám đốc Nói với anh trai Anh hai Hôm nay cho em về sớm chút nha Em bận công chuyện Nên sẽ về trễ Anh bảo với ba mẹ giúp em nhé Lại trốn đi hẹn hò phải không Nhớ về sớm Cả mẹ lo nha em Dạ vâng anh hai Khi cô đến nơi Đã thấy Gia Huỳnh Một mình ngồi uống rượu Chẳng biết là anh có chuyện gì Mà phải vào ba giải sầu một mình thế này Cô đã tưởng trải qua giây phút hụt hững Nên biết phải có chuyện gì đó Cực kỳ kinh khủng Mới khiến Gia Huỳnh chán đời như vậy Thấy cô, anh chỉ vào chiếc ghế đối diện nói Hôm nay tôi và cô Sẽ uống thả ga luôn Không say không về Anh có điên không, muốn bục dạ dày sao Dừng lại đi để tôi đưa anh về Cô đưa tôi về á Nhưng là về đâu Tôi chưa muốn về nhà Nhưng mặc cho anh nói Thảo Trang vẫn gọi phục vụ tính tiền Và dìu anh đứng dậy Gia Huỳnh bước theo cô như một cái máy Xuống đến hầm gửi xe Anh nói Cô đi bằng gì đến đây? Xe máy Vậy cô định đưa tôi về bằng xe máy ư? Tôi xỉn lắm rồi Coi bộ không ngồi được đâu Mà cô có biết chạy xe hơi không? Chuyện nhỏ Tôi sẽ để xe của mình ở đây Rồi lấy xe hơi chở anh về Tỉnh rượu anh quay lại lấy xe trả cho tôi Coi như chúng ta huề nhé đầu óc cũng đang lơ mơ nhưng nghe câu này của cô gia huỳnh cũng phải bật cười vì độ lầy lội và lý lắc phải công nhận trình độ lái xe của thảo trang cũng rất cừ đang đi đường cô chợt quay sang bảo anh giờ tôi chở anh về nhà nhé khổ ghê lát nữa ba mẹ nhìn thấy anh trong bộ giảng thế này lại tưởng là tôi rủ dê anh vào ba uống rượu thì toang chẳng ngờ gia huỳnh đáp giáo hoành ai sợ mà về nhà vào lúc này chứ cô đưa tôi đi đâu cũng được cùng trời của đất tôi cũng đi Thảo Trang nhéo mạnh vào đùi khiến Gia Huỳnh kêu á một tiếng Ui Cô có cần phải xù lông nhím lên vậy không Tôi đang nói chuyện nghiêm túc Tôi không thích về nhà bây giờ đâu Thật sự đấy Anh nói gì Chẳng phải anh vẫn là một chàng trai nghiêm túc chuẩn chỉnh hay sao Đừng có nói với tôi Đó chỉ là vỏ bọc để che giấu con người thật của anh nhé Cô hiểu sao cũng được Đêm nay cô rảnh không Cô thích nghe tôi trải lòng Tôi sẽ tâm sự hết cho cô nghe Anh điên à Tôi đang là gái nhà lành đấy nhá Tự nhiên, vô duyên Dù người ta vào nhà nghỉ là sao Vào tâm sự một chút Chứ tôi có ăn thịt cô đâu Đảm bảo luôn đấy Chẳng hiểu sao Thảo Trang lại tin vào mấy lời này của Sa Huỳnh Mà không hề bắt bẻ Và một quyết định nhanh như điện xẹt, được cô set up ngay lập tức Cô nói Thôi được rồi Vì anh mà hôm nay tôi phá lệ Trở thành gái hư một lần nếu anh làm gì tôi tôi không ngại đến nhà anh ăn vạ đâu đấy tấp vào một nhà nghỉ gần đó thảo trang nhận phòng và dìu ra huỳnh vào thang máy anh ngả vào người cô một cách tình tứ khiến ai nhìn vào cũng tưởng họ là một đôi uyên ương quấn quýt không rời vào đến phòng cô mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ một tiếng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được bà cũng chỉ tại tên đàn ông chết điệt này mà ra quan sát khắp phòng đôi mắt như muốn lồi gọi ra ngoài Không thấy gì khác Mà một chiếc giường đôi được kê ngay ngắn Thở hắt ra một cái Cô tự nhủ Hy vọng cái tên phiền phức này sẽ không làm bậy với mình Mệt quá cô nằm vật ra giường Tiện tay vớ lấy cái gối ôm Chặn ở ngay ở giữa mà nói Đây là danh giới giữa chúng ta Anh cấm được phá giới đấy Nên nhớ tôi có đai đen tê quân đô đấy Anh cứ liệu hồn Tôi nói rồi mà Vào chỉ để tâm sự thôi Con làm gì đâu mà cô lo Cô có thích nghe tôi kể chuyện không Chuyện cổ tích dành cho tuổi 17 đấy à Tôi có phải trẻ con đâu Mà anh dụ khị. Cô tưởng tôi sung sướng và hạnh phúc lắm sao Thực ra tôi còn bi đát hơn cô á Cái gì đây Cô chẳng hiểu anh ta nói gì Nghe có vẻ bí ẩn thật sự Tò mò Thảo Trang hỏi Anh nói vậy Là có ý gì Là tôi cũng như cô đấy Chúng ta có một điểm chung Là chẳng biết ba mẹ mình là ai Thảo Trang há hốc mồm á khẩu Không biết nên tin hay không Thôi thì cứ nghe đã Cô tròn mắt nhìn ra Huỳnh Như một sinh vật lạ ngoài hành tinh Mãi sau mới thốt được một câu Anh nói đi Tôi nghe đây Cô may mắn Vì có được một gia đình đúng nghĩa Được ba mẹ yêu thương hơn cả con ruột Còn tôi vừa mới phát hiện ra một sự thật Khiến tôi như bị đẩy xuống hố sâu vạn trưởng Người mà tôi cứ tưởng là mẹ ruột của mình Thực ra chính là một kẻ tội đồ Chính bà đã ủ mưu Cướp tôi từ tay mẹ đẻ của tôi Tôi đã bị bà ta đánh cắp Ngay từ khi mới sinh ra Ủa ơi Nghe sặc mùi trinh thám rồi đây Tôi có nghe nhầm không Không phải tin nổi luôn á Tôi còn chẳng thể tin được Huống chi là cô Nhưng sự thật vẫn là sự thật Tôi không phải là con đẻ của họ Chỉ là kẻ thế thân Là bàn đạp cho những mưu đồ Danh lợi của bà ấy Thực ra Đứa con mà bà ấy sinh ra đã chết từ trong bụng mẹ Khốn nạn thay Mẹ tôi lại trở giả vào đúng cái thời điểm ấy Bị sinh khó nên mẹ tôi phải mổ Và cái ekip khốn nạn kia Đã vì tiền mà bất chấp đạo lý Cháo đổi tôi Thế rồi anh kể một mạch lại những gì Mắt thấy tay nghe cho Thảo Trang nghe Cô đi hết từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác Không ngờ Một người tưởng rất thành đạt như Gia Huỳnh Lại bất hạnh đến thế Xem ra, anh còn đau khổ hơn cả cô. Tại sao người lớn lại làm ra mọi thứ, xong lại bắt những người như bọn cô phải hứng chịu hậu quả? Cách đây không lâu, cô tưởng hụt hẫng đau khổ hệt như Gia Huỳnh bây giờ. Cứ tưởng cô là người bất hạnh nhất thế gian này. Ai dè, bây giờ lại thêm cả anh. Anh cũng hơn gì cô đâu. Tại sao vậy chứ? Câu chuyện đã kết thúc từ lâu, nhưng Thảo Sang vẫn ngồi im bất động. Mắt cô nhòa đi cho đến khi bàn tay đã đặt nhẹ lên vai của cô Thì Thảo Trang mới choàng tỉnh, buột miệng Vậy anh có biết ba mẹ ruột của mình ở đâu không? Anh có định tìm lại cội nguồn của mình chứ? Tôi có biết ba mẹ là ai đâu Nhưng nhất định tôi sẽ đi tìm họ để biết cội nguồn của mình Trong câu chuyện này Ba mẹ tôi là nạn nhân Họ rất đáng thương Tôi không thể trách họ Có chăng là trách bà Lê Lan mẹ của tôi bây giờ nè Vậy là 27 năm trời Tôi mới biết được sự thật nghiệt ngã này Biết bắt đầu từ đâu đây Cảm ơn anh vì đã tin tưởng tôi Chúng ta có những điểm chung mà không phải ai cũng đồng cảm Tôi sẽ đồng hành cùng anh để tìm lại gia đình Có điều tới đây anh định làm gì Tôi cũng đang dối như mớ bỏng bong đây Tạm thời tôi không muốn về nhà Đừng như vậy tôi khuyên thật đấy Có thể nhất thời anh chưa tiếp nhận được sự thật Nhưng nếu anh bỏ đi như vậy sẽ khiến nhiều người lo lắng